Đêm tân hôn đến muộn. Tác giả: Khánh Hà. Phần 18. Tại căn phòng của bà Khoa, Hải kể rất tỉ mỉ về chuyện Bách Điệp và Hồng Loan đã vô tình nói với anh. Nói xong, gương mặt anh đượm buồn, thấy vậy bà Khoa hỏi: "Hải này, cháu đã thích Hồng Loan rồi đúng không?" Vâng, suốt nửa tháng ở dưới nhà cháu Hồng Loan đã chăm sóc cho cháu như một người vợ hiền Đúng là cô ấy đã thay đổi tất cả rồi gì khoa Bởi vì cháu và Hồng Loan đã yêu nhau thật sự rồi Nên hiện giờ cháu đang sợ Hồng Loan buồn Và nghĩ cháu giả dối Khi mọi chuyện của Bách Điệp được làm sáng tỏ Có đúng không nào Vâng, nhưng cháu sẽ cố chịu đựng Dù Hồng Loan có rời xa cháu đi chăng nữa Bù lại Hoài Bảo và Quý Lâm sẽ được hạnh phúc như mong đợi, thế là cháu vui rồi. Có vẻ khó xử, bà Khoa cố suy nghĩ để tìm một biện pháp trọn vẹn cho cả đôi bên, rồi bà lên tiếng. Được rồi, cháu đừng lo nghĩ nữa, dì sẽ đi gặp Hồng Loan một lần, dì sẽ nói chuyện với cô ấy và gỡ dối cho cháu. Nghe qua, Hải cảm thấy yên tâm. Một khi dì Khoa đã hứa gặp Hồng Loan để giải thích cho anh, có lẽ mọi việc sẽ đơn giản hơn. chợt nhớ đến Hoài Bảo và Quý Lâm, Hải hỏi Dì Khoa. vậy chừng nào gì cho anh Bảo và Quý Lâm biết sự thật đây? để gì gặp Hồng Loan rồi gì sẽ tính. còn Bách điệp gì có định gặp cô ấy không? lúc này chưa thể gặp Bách điệp được, gì phải gặp Hồng Loan trước xem mọi việc thế nào đã. gì định bao giờ sẽ gặp Hồng Loan? ngay ngày mai, gì sẽ đến công ty. Và mời Hồng Loan đi uống nước Rồi dì sẽ nói chuyện Cháu có nên đi theo gì không? Không cần đâu Để một mình gì là được rồi Dì nghĩ nếu cháu đi theo Hồng Loan sẽ càng nóng giận thêm Vâng dì nói đúng Cháu sẽ ở nhà ừ, Thôi dì nghỉ đi Cháu xin phép về phòng đây Chợt nhớ đến người láng giềng cùng xóm Khi còn ở dưới quê Bà Khoa hỏi thêm hải này anh ngò ba cháu có khỏe không dạ bà cháu vẫn khỏe Bà cháu gửi lời hỏi thăm gì và anh bảo đấy ạ khi nào rảnh rỗi dì sẽ về quê mình một chuyến để thăm tất cả bà con ngày xưa vâng khi nào dì muốn đi cháu sẽ đưa dì đi nhé rồi chợt nhớ đây là giờ nghỉ trưa của bà khoa hải lặp lại thôi dì khoa nghỉ trưa đi cháu xin phép về phòng ừ cháu về phòng nghỉ đi dì cũng ngủ một chút hải đi rồi bà khoa mỉm cười một mình bà đã tìm ra sự thật quế lâm vô tội còn hoài Bảo vì ghen tuông mà đã hiểu lầm quế lâm rồi đây hai đứa nó sẽ tìm thấy hạnh phúc như bà vẫn mong muốn còn bách điệp bà phải xử lý sao đây khi cô ấy thật là quá đáng chắc một điều là cô ấy sẽ nhận lấy hậu quả mà cô ấy gây ra Nghĩ đến đây, bà dự lưng xuống giường để tìm cho mình một giấc ngủ Một giấc ngủ sâu và thoải mái Cùng với những gì bà hằng mong đợi từ lâu Hôm nay, nó mới thật sự đến với bà Hồng Loan đang chăm chỉ nhập những số liệu vào máy tính Thì cô bạn cùng phòng bước vào Hồng Loan, có mẹ của giám đốc bảo tìm bạn ở ngoài phòng khách đấy Hồng Loan nhướng mày hỏi lại Sao cơ, bạn nói có đúng không đấy Thật mà, mau ra đi xem bà ấy nói gì Để bà ấy đợi lâu là mấy lòng với giám đốc, biết không Hồng Loan đóng chương trình mà cô đang nhập liệu Rồi vội vã đứng lên đi sang phòng khách Hồng Loan đề cửa bước vào Bà Khoa nở nụ cười thật tươi, giọng bà thật hiền Cháu là Hồng Loan phải không, ngồi xuống đây đi cháu Vừa nói, bà vừa chỉ cái ghế đối diện Hồng Loan e dè ngồi xuống, đối diện với người đàn bà cô từng nghe tên và mới lần đầu gặp mặt. Giọng cô mất vẻ tự nhiên. Dạ, bác tìm cháu có gì dễ bảo ạ? Có nhiều chuyện bác cần nói chuyện với cháu. Cháu đi uống nước với bác được chứ? Nhìn đồng hồ thấy mới chín giờ, gương mặt Hồng Loan lo lắng rồi ấp úng. Dạ, cháu đi thì được thôi, nhưng thưa bác, đây đang trong giờ làm việc. Bà Khoa mỉm cười cho sự quản lý chặt chẽ của con trai. Có như vậy mới thành công chứ. Rồi bà lấy điện thoại ra gọi cho Hoài Bảo. Xong bà quay sang nói với Hồng Loan. Bác đã xin phép giám đốc cho cháu nghỉ buổi sáng nay. Cháu không ngại đi uống nước với bác chứ. Dạ không có gì ạ. Bác chờ cháu về phòng lấy giỏ sách đã. Ừ đi đi. Bác sẽ đợi. 15 phút sau... Bà Khoa và Hồng Lan ngồi đối diện với nhau trong một quán nước vắng vẻ và kín đáo. Bà Khoa mở lời. Trước hết, bác mong cháu hãy tha lỗi cho Hải nhé. Anh Hải, bác có quen với anh Hải ạ? Hỏi xong, cô ngầm hiểu sự việc có liên quan đến cô, Bách Điệp, Hoài Bảo và Quý Lâm. Bà Khoa vẫn điềm nhiên trả lời. Hải ở nhà bác đã lâu rồi và bác chỉ mong cháu tha thứ cho Hải. Hải vẫn yêu cháu thật lòng. Vậy là bác biết tất cả mọi chuyện Của cháu và Bách Điệp đã làm Bà Khoa từ tốn gật đầu Hồng Loan cảm thấy chơi với Cô lo sợ Hoài bảo sẽ biết Sẽ đuổi việc cô Còn Bách Điệp nữa Bách Điệp sẽ làm gì cô Khi mọi việc đã đổ vỡ ra rồi Rồi ức nghẹn dâng lên cổ Khi Hồng Loan nhớ đến Hải Tại sao anh lại lừa dối cô? Anh muốn tìm ra sự thật mà nỡ lừa dối tình yêu của cô. Cô nức nở. Anh Hải, sao anh nỡ lòng nào lừa dối tình yêu của em chứ? Lúc đầu bác đã nói với cháu rồi. Hải vẫn thật lòng với cháu. Cháu không thể tha thứ cho nó thật sao? Hồng Loan vẫn lặng thinh với gương mặt buồn rượi. Thấy vậy bảo Khoa khuyên nhủ. Lúc đầu cháu đã sai. Cháu đã làm những việc không suy nghĩ Để ảnh hưởng đến bây giờ Nhưng bác rất vui mừng Khi cháu đã biết lỗi Mà tâm sự với Hải Và đã trở thành người có ích cho xã hội Thì bác vui lắm Và lại Hoài Bảo và Quế Lâm vẫn chưa ly dị Thì tình thế vẫn chưa đến nỗi nào Đúng không Hồng Loan Thấy bà Khoa không nóng giận Mà còn ngọt ngào với mình Hồng Loan van xin Bác Cháu xin bác hãy tha lỗi cho cháu Và nếu thật sự thương cháu Thì bác nói với anh bảo Đừng đuổi việc cháu nhớ bác Cháu sẽ mang ơn bác suốt đời Điều này thì bác hứa với cháu đó Nhưng cháu cũng phải hứa với bác Là hãy tha thứ cho Hải Vì nó vẫn yêu cháu thật lòng đấy Hồng loan không hứa Cô vẫn lặng thinh Bởi vì ngay lúc này tim cô đang dì máu Chợt nhớ đến Bách Điệp Hồng loan lo lắng Vậy còn Bách Điệp Bác sẽ xử lý cô ấy ra sao ạ? Vẫn nụ cười độ lượng trên môi, bà Khoa nói Bác sẽ không hại đến cô ấy đâu Để tự lương tâm cô ấy dày vò Bác chỉ muốn Hoài Bảo biết rõ sự thật Và Quế Lâm được minh oan về những tấm hình kia Có như vậy thì hai đứa nó mới có hạnh phúc được Và Hoài Bảo mới rời xa Bách Điệp Một con người quá thủ đoạn Hồng loan với gương mặt đầy hối lỗi, giọng cô nghẹn ngào. Cũng tại vì cháu thương bạn mà bày vẽ cho bạn làm những điều không tốt. Bác hãy trách cháu đi, bác đừng trách Bách Điệp ạ. Cháu biết lỗi thì tốt rồi, còn Bách Điệp, cô ấy có hối hận hay chưa? Hay vẫn còn muốn chiếm đoạt hoài bảo cho đến hơi thở cuối cùng? Bác ơi, cháu xin bác đừng nói gì với Bách Điệp để tự cháu khuyên nhủ cô ấy. Cháu hy vọng Bách Điệp sẽ nghe lời khuyên của cháu. Bác nghĩ Bách Điệp sẽ không nghe lời cháu đâu. Vì từ lâu hai đứa ít có qua lại với nhau, đúng không? Thực ra, từ khi cháu quen với Hải, còn người cháu đã thay đổi hẳn. Cũng vì vậy mà Bách Điệp không vừa ý cho lắm. Nhưng hai đứa cũng không có gì mâu thuẫn. Bác hãy tin cháu, để cháu nói chuyện khuyên nhủ Bách Điệp một lần nữa. Chắc cô ấy sẽ nhìn thấy sai lầm của mình. Được. vậy thì trong thời gian này cháu nên gặp bách điệp càng sớm càng tốt để mọi chuyện đỡ rắc rối hơn vâng cháu hiểu rồi nếu bác không còn gì để nói cháu sẽ đến bách điệp ngay bây giờ nếu vậy thì cháu cứ đi đi must build again when the children cry let them know we tried cause when the children sing then the new will begin. When the children cry